tôi không hiểu g ì trò ma thuật gì mà trước đây các thầy giáo và bạn học vẫn coi tôi là một học sinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế mà vào năm thứ năm họ lại bắt đầu nhìn tôi như một nhà thơ bất đắc dĩ rơi rớt lại của bầu không khí thân tình thời hiệu trưởng carlos martin không biết có phải vì để cho mình giống với hình ảnh đó hay không mà tôi bắt đầu hút thuốc lá từ lúc mười lăm tuổi khi còn ở trong trường trung học lần hút đầu tiên thật là kinh khủng tôi mất tới nửa đêm cho chó ăn chè trên sàn nhà vệ sinh sáng dậy người rá rời nhưng cơn mệt mỏi vì sai thuốc không làm tôi kinh sợ mà lại khiến tôi thèm được hút tiếp c h à thế là tôi bắt đầu nghiện thuốc lá đến mức không thể nghĩ ra một c â u nào nếu trong miệng n h ạ t p h è o không có khói thuốc ở trường trung học lũ chúng tôi chỉ được phép hút thuốc trong khi ra chơi nhưng tôi cứ phải xin đi tiểu hai hoặc ba lần trong mỗi buổi học để hút cho đã cơn g h i ệ n đã có lúc một ngày tôi hút tới ba gói thuốc lá và có khi tới bốn gói tùy theo công việc vào ban đêm đã có thời kỳ sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi cảm thấy phát cuồng lên vì hỏng thì khô xương cốt thì nhức mỏi tôi đã quyết chí bỏ thuốc lá nhưng chỉ được không quá hai ngày là đ ầ u lại quàng đấy tôi không biết có phải vì lý do chính đó không mà tôi đã d ú n g tay vào văn g xuôi v ớ i nhiệm vụ ngày càng mạo hiểm của giáo sư c a n d o r o n và vào các cuốn sách lý luận văn học mà thầy bắt tôi đọc ngày hôm sau khi ô m lại đời mình tôi nhớ lại rằng quan niệm về truyện ngắn của tôi khá đơn giản và sơ đẳng mặc dù lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc khi đọc nghìn h l ẽ một đêm tôi đ a nghĩ n g là những điều kỳ lạ mà nàng s e r e h a z a d kể là có thật trong đời thường vào thời đó và sau này không còn xảy ra nữa bởi vì người ta không tin và cũng vì sự hèn giác của phái hiện thực chủ nghĩa của các thế hệ tiếp theo cũng vì lẽ đó tôi thấy ngày nay khó có, có ai lại tin rằng mình có thể ngồi trên các tấm thảm bay qua c á c thành phố và núi rừng hoặc là tin có những người nô lệ bị phạt nhốt trong chai suốt hai trăm năm trừ phi tác giả của truyện ngắn đủ khả năng làm cho độc giả tin vào điều mình viết như vậy tôi chán ngán tất cả các giờ học trừ môn văn mà tôi đã học thuộc lòng và phó thác kết quả việc học hành cho mai rủi tôi có được bản năng bẩm sinh để có thể linh cảm thấy những điểm lạnh giá của từng môn học và gần như đoán trước được những gì các thầy quan tâm để bỏ qua không học những môn khác trên thực tế đó là g ì tôi không hiểu rõ tại sao phải hy sinh tài năng và thời gian vào những môn học mà mình không đam mê và chẳng phục vụ gì cho cuộc sống không phải là của chính mình tôi nghĩ rằng phần lớn các thầy giáo đã chấm điểm cho tôi vì lối sống hơn là vì thực lực qua các bài kiểm tra họ đã cứu những câu trả lời ngẫu hứng những việc điên rồ và những bịa đặt vô lý của tôi tuy vậy khi kết thúc năm thứ năm đứng trước những bước n h ả y học vấn mà mình tự cảm thấy không thể nào vượt qua được tôi nhận ra những mặt hạn chế của mình những năm học cấp ba của tôi là quãng đường phủ đầy những điều kỳ diệu nhưng trái tim nhắc nhở tôi rằng cuối năm học thứ năm sẽ có bức tường lớn chờ đợi tôi sự thật là tôi bắt đầu thiếu ý chí nguyện vọng mệnh lệnh tiền bạc và hiểu biết chính tả để có thể đi hết sự nghiệp đèn sách nói đúng hơn năm tháng bay qua nhanh và tôi chưa hề có một ý niệm tối thiểu nào về công việc mà mình sẽ làm trong đời rồi sẽ phải trải qua rất nhiều thời gian nữa để tôi mới có thể nhận thức được rằng tình trạng thất bại này là hoàn toàn phù hợp bởi vì không có điều gì trong thế giới này và thế giới bên kia mà không có ích đối với một nhà văn tình hình đất nước cũng không có gì cải thiện bị sức ép của phe đối lập hung bạo thuộc các lực lượng bảo thủ phản động alfonso lope Pumarejo phải tuyên bố từ chức tổng thống vào ngày ba mươi mốt tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm ông Alberto Lera Camargo được quốc hội cử ra đảm nhiệm chức tổng thống năm cuối cùng của nhiệm kỳ trong bài diễn văn nhậm chức với chứ giọng nói khô khan và giọng văn đầy cá tính ông lera đã bắt đầu làm nhiệm vụ r ấ t ảo tưởng là làm dịu tâm trạng bực tức của nhân dân cả nước để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới qua sự trung gian của đức ngài lopelara em họ của vị tổng thống mới thầy hiệu trưởng của trường được yết kiến tổng thống với mục đích xin chính phủ giúp đỡ trường tổ chức chuyến du khảo nghiên cứu ở vùng bờ biển đại tây dương tôi không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại chọn tôi cùng đi với điều kiện là phải tỉa thoát lại bộ t ó c rối và bộ đưa đậm những người được mời khác là guillermo lope garra người quen của tổng thống và a n v a r o ruiz torres cháu họ của laura victoria một nữ thi sĩ nổi tiếng với những d ầ n thơ mạnh bạo thuộc thế hệ những người mới trong đó bao gồm cả tổng thống lera camargo tôi không còn lựa chọn nào khác trong cái đêm mà guillermo granado đọc một cuốn tiểu thuyết không có liên quan gì tới tôi thì một anh chàng với trình độ thợ học cắt tóc ở năm thứ ba đã cắt cho tôi một mái tóc kiểu tân binh và tể cho tôi bộ ria của giới nghệ sĩ tango suốt cả tuần lễ tôi phải cố nín nhịn trước những lời trêu chập của các bạn trong và ngoài trường nội trú về kiểu râu tóc mới chỉ nghĩ tới việc đặt chân vào dinh tổng thống tôi đã cảm thấy máu trong người đ ô n g cứng lại nhưng đó chỉ là sai lầm của con tim bởi vì dấu hiệu duy nhất biểu hiện bí ẩn của quyền lực mà chúng tôi thấy ở đó chỉ là sự im lặng như trên thiên cung sau một lát chờ đợi ở phòng chờ chúng tôi được một dân sĩ quan mặc quân phục dẫn tới văn phòng của tổng thống lera camargo không giống lắm với trong ảnh tôi rất ấn tượng với chiếc lưng hình tam giác q u á t bộ áo vải gabadin anh quốc rất đẹp với đôi gò má cao làn da trắng xanh hàm răng của những đứa trẻ nghịch ngợm mà các họa sĩ hài thường vẽ với cử a chỉ chậm rãi và cách bắt tay nhìn thẳng vào mắt khách của tổng thống tôi không nhớ là trước đó tôi đã hình dung các vị tổng thống ra sao nhưng tôi thấy có lẽ không phải tất cả các vị đó đều giống như cái ông l e r a c a m a r h o sau này khi đã hiểu về ông h ư n g tôi nhận ra là có lẽ chính ông cũng không bao giờ hiểu rằng mình chỉ là một nhà văn bị lạc lối sau khi chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng đưa ra những lời bình luận phù hợp tổng thống vẫn chưa d ộ i quyết định mà tiếp tục nghe ý kiến của ba học sinh ông vẫn chăm chú như vậy và chúng tôi rất thích vì được ông đối xử thân mật và tôn trọng như đối với thầy hiệu trưởng chỉ hai phút sau cùng cũng đủ cho chúng tôi tin chắc rằng ông hiểu về thơ ca sâu hơn việc đi tàu trên sông và đúng là ông thích thơ ca hơn ông đã đáp ứng tất cả những đề nghị của chúng tôi và ngoài ra còn hứa bốn tháng sau sẽ về dự lễ bế giảng năm học của trường nữa và đúng là ông đã về dự như tham gia một hoạt động nghiêm túc khác của chính phủ và ông là người cười nhiều hơn ai hết khi chúng tôi diễn tặng ông vở hài kịch trong buổi chiêu đãi cuối cùng ông cũng vui chơi thoải mái như một học sinh với một hình ảnh hoàn toàn khác và ông cũng không cưỡng lại nổi ham thích kiểu học trò được bước một chân vào con đường dẫn đến như những ly rượu dù mới lúc trước đó ông còn muốn lẩn tránh